Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 115, 115 cốc trà xanh, ngày thứ hai đứng lên, ký túc xá không khí như cũ có chút nặng nề, lại không có trước đó thoải mái cùng hài hòa, cao mẫn bởi vì tối qua đông tuyết lục lời nói, buổi sáng sau lôi kéo cái mặt, giống như ai nợ nàng 250 vạn nhất dạng, rửa mặt sau, nàng đột nhiên chủ động kéo lâm lan quyên tay đạo, đi, chúng ta cùng đi nhà ăn ăn điểm tâm, trước cao mẫn tâm cao khí ngạo. Rất khinh thường nông thôn nhân, đối Lâm Lan Quyên càng là xa cách, lúc này đột nhiên chủ động đối với nàng lấy lòng, ký túc xá ánh mắt của mấy người lập tức dừng ở trên người các nàng, Lâm Lan Quyên lại rất thụ sủng nhược kinh, ngưng một chút liên tục gật đầu, hảo hảo, chúng ta đi thôi, Cao Mẫn kéo tay nàng, giống như đấu thắng gà trống từ những người khác trước mặt đi qua, thôi nhu nhu thấy thế, nhìn trời hoa bản trận trắng mắt cười nhạo một tiếng, Cao Mẫn nghe được tiếng cười kia. Cắn răng cắn một cái vốn chuẩn bị trở về thân phun nàng cười cái gì, sau này không biết nghĩ đến cái gì, cuối cùng vẫn là không về thân đi, tiếp thôi nhô nhô cùng điền phượng chi hai người đi, trong ký túc xá còn lại đông tuyết lục cùng tạ hiểu yến, tạ hiểu yến đại đại thở dài nhẹ nhẫm một hơi đạo, làm ta sợ muốn chết, ta mới vừa rồi còn cho rằng các nàng muốn đánh lên đâu, đông tuyết lục nhìn nàng một cái, đánh nhau liền đánh nhau, ngươi sợ cái gì, tạ hiểu yến trừng lớn mắt. Khẳng định sợ a, người chẳng lẽ quên mỗi cái ký túc xá đều muốn cho điểm sự tình, các nàng nếu là đánh nhau, chúng ta ký túc xá chắc là phải bị trừ điểm, Đông tuyết lục liếu lưỡi, nàng còn thật quên như thế một hồi sự, này năm thay ký túc xá cho điểm tuy rằng không tính vào thành tích, nhưng nếu ký túc xá cho điểm quá thấp, khẳng định sẽ ảnh hưởng cầm giải thưởng học bổng, trách không được vừa rồi cao mẫn không có phát tác, nguyên lai like là cố kỵ cái này, như vậy cũng tốt. Tố xấu có cái đồ vật ước thúc các nàng, miễn cho toàn bộ ký túc xá mỗi ngày lục đục đấu tranh, làm được giống như hậu cung giống nhau, thu thập xong đồ vật, đông tuyết lục khóa lại cửa cùng tạ hiểu yến hướng nhà ăn đi, đúng rồi, cao mẫn đường ca như thế nào tiến vào ký túc xá, đầu năm nay ký túc xá quản lý vẫn tương đối nghiêm khắc, dưới tình huống bình thường năm sinh là không cho phép tiến vào ký túc xá, tạ hiểu yến trừng mắt to, ngươi không phát hiện sao, cao mẫn đổi cái bàn. Ngày hôm qua nàng đường ca cùng kia nam đồng học mang cái bàn lại đây, bởi vì cái dạng này túc quảng A-di mới để cho bọn họ đi lên, Đông tuyết lục sáng tỏ, nguyên lai lại như vậy, ta hiểu yến đầy mặt hâm mộ, cao mẫn đường ca đối với nàng thật tốt, chúng ta bây giờ dùng bàn gồ ghề, nhất là ta ki trương bị trùng chú thật tốt ghê tẩm, nàng đường ca chuyển đến bàn là nửa thành tân, Đông tuyết lục không yên lòng ân một tiếng, nhà ăn điểm tâm không có hậu đến như vậy phong phú, chỉ có bánh ngô. Bánh bao cùng trứng gà, đồ uống chỉ có sữa đậu nành, này năm đời nào cũng có sữa, chỉ là sữa hữu hạn, chỉ có trẻ con cùng trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân mới có thể dựa bệnh viện chứng minh mua được mỗi ngày một bình sữa, bất quá có sữa đậu nành cũng không sai, Đông tuyết lục dùng lương phiếu cùng tiền mua một chén sữa đậu nành, một cái bánh bao cùng một cái trứng gà, tổng cộng tiêu phí bốn lượng lương phiếu cùng hai lông tám phần tiền, ta hiểu ý mua hai cái bánh mua xứng nước sôi. Ăn điểm tâm sau các nàng đi đến phòng học, lần này trúng tuyển tiếng Anh hệ học sinh chỉ có một bang, toàn bộ bang cùng 41 người, đông tuyết lục cùng tạ Hiểu Yến đi đến phòng học thì trong bang đã tới không ít đồng học, nhìn đến đông tuyết lục lại đây, không ít người chủ động cùng nàng chào hỏi, đồng đồng học, nghe nói người có đặc thù tiếng Anh học tập bí quyết, không biết có thể hay không chia sẻ cho chúng ta, học tập tiếng Anh thật là quá khó khăn, đông đồng học nếu có thể dạy chúng ta không còn gì tốt hơn. Đông Tuyết Lục khiêm tốn nói, giáo không thể nói rõ, mọi người đều là đến trường học học tập, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ. Ta biết học tập phương pháp cùng ta bạn cùng phòng chia sẻ qua, các ngươi nếu là có không biết, ta hiện tại có thể nói một chút." Có chút không biết người vội vàng nói, "Ta không biết, đông đồng học cảm ơn ngươi nguyện ý chia sẻ, ngươi quả nhiên là cái tâm rộng thể béo người tốt." Tâm rộng thể béo, béo coi như xong. Đồng tuyết lục thừa dịp lão sư không đến trước đem học tập tiếng Anh một ít tiểu phương pháp giao cho đại gia, trừ lần trước tại ký túc xá nói, nàng còn dạy một cái độc thuộc lòng ký ức từ đơn phương pháp, tỉ như transportation cái này từ đơn, nhìn qua giống như rất dài giống như rất khó nhớ ở, nhưng chúng ta đem nó ngăn mở ra, ở giữa có cái spot, spot là vận động y tứ, thêm tiện tố biến thành transport, đây là vận chuyển vận chuyển y tứ, lại thêm cái hậu tố liền biến thành transportation cũng chính là phương tiện chuyên chở vận chuyển hệ thống ý tứ, cùng loại như vậy ví dụ còn có rất nhiều, chúng ta đem bọn họ tách ra hoặc là liên hợp đến, như vậy có trợ giúp chúng ta nhớ kỹ nhiều hơn từ đơn, cũng sẽ nhường tiếng Anh từ đơn trở nên càng thêm hình tượng. Ba ba bà, Đông Tuyết lục lời nói vừa nói xong, cửa liền vang lên vỗ tay, chủ nhiệm khoa Doãn Giáo sư đi đến, Đông Đồng học phương pháp này 10 phần mới mẻ độc đáo, hơn nữa rất thực dụng. Càng khó được là nàng nguyện ý đem như vậy hảo phương pháp chia sẻ cho đại gia, đại gia vỗ tay cho nàng cổ vũ, đoạn giáo sư không chỉ có là chủ nhiệm khoa, vẫn là tiếng Anh khẩu ngữ lão sư, hắn là lưu mỹ tiến sĩ, tiếng Anh phát âm phi thường tiêu chuẩn, đối tay phương văn học tạo nghệ phi thường thâm hậu, những năm gần đây vẫn luôn đang giúp trung học cùng quốc gia bồi dưỡng ngoại giao cùng phiên dịch nhân tài, phòng học văn lên nhiệt liệt vỗ tay tiếng, đông tuyết lục sắc mặt có chút ngượng ngùng. Kỳ thật nàng nói này đó phương pháp tại hậu thế không đáng kể chút nào, cùng loại như vậy học tập phương pháp nhiều đắp số không rõ. Đoạn giáo sư đạo, đông đồng học, ta muốn cho ngươi làm lớp trưởng, ngươi liệu có nguyện ý, đông tuyết lục uyển cử tuyệt đạo, lớp trưởng muốn toàn phương vị giúp bạn học cùng lớp, nhưng ta thứ bảy ngày đều sẽ về nhà, chỉ sợ không biện pháp đảm nhiệm chức vị này, ta cảm thấy vẫn là giao cho càng có năng lực đồng học tương đối tốt, đoạn giáo sư đáng tiếc đạo. Nếu như vậy, vậy thì do ngươi đến làm tiếng Anh khóa đại biểu đi, bình thường nhiều kéo các học sinh học tập tiếng Anh, cái này ngược lại là có thể có, đồng tuyết lục hào phóng gật đầu đáp ứng, tiếp đoạn giáo sư bắt đầu lên lớp, đoạn giáo sư lên lớp hài hước khôi hài, tư tưởng phát triển mà văn hóa tri thức phi thường thâm hậu, cùng truyền thống lão sư lên lớp phương thức rất không giống nhau, các học sinh đều cảm thấy mới lạ lại thú vị, đoạn giáo sư còn giỏi về cổ vũ học sinh. Có chút học sinh tiếng Anh phát âm 10 phần không xong không dám mở miệng nói tiếng Anh, tại đoạn giáo sư cổ Vũ Hà, những học sinh này đều lấy hết can đảm dùng tiếng Anh tự giới thiệu hoặc là trả lời vấn đề, lão sư cấp lực, các học sinh cũng rất quý trọng này đến chi không dễ học tập cơ hội, lên lớp trong lúc không ai thất thần hoặc là ngủ, chờ buổi sáng khóa thượng xong sau, chủ nhiệm lớp hoàng lão sư lại đây, tại đơn giản tự giới thiệu sau, nàng nhường lớp học đồng học đầu phiếu tuyển ban cán bộ. Cao Mẫn thứ nhất chạy lên đi tự tiến muốn làm lớp trưởng, đại gia tốt, ta là Cao Mẫn, ta nghĩ đề cử chính ta làm chúng ta ban lớp trưởng, nếu ta có thể làm lớp trưởng, ta đem toàn tâm toàn ý phối hợp lão sư công tác, toàn tâm toàn ý giúp lớp học mỗi một cái đồng học, trước khi ở trong trường học, từ tiểu học đến cao trung, ta vẫn luôn là làm lớp trưởng, cho nên đối với làm lớp trưởng ta phi thường có kinh nghiệm, nếu đại gia tuyển ta làm lớp trưởng, Ta 10 phần có tin tưởng đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết, mang chúng ta bang trở thành toàn bộ trường học tốt nhất lớp. Cảm ơn đại gia, thỉnh ném ta một phiếu, Cao Mẫn diễn thuyết 10 phần đặc sắc, đáng tiếc cuối cùng lấy một phiếu kém thui cho một tên là Thi chân như bạn học nữ, cuối cùng chỉ làm đoàn chi thư. Cao Mẫn tức giận đến bộ mặt kéo được cùng lão hoàng dưa giống nhau, hung hăng trừng mắt nhìn đông tuyết lục cùng tạ hiểu yến hai người một chút, sau khi tan học. Nàng nổi giận đùng đùng đuổi tới đông tuyết lục trước mặt, lạnh mặt nói, ngươi vừa rồi vì sao không đem phiếu ném cho ta, đông tuyết lục chớp chớp mắt, đầy mặt vô tội nói, chủ nhiệm lớp không phải nhường chúng ta ném nhất người có năng lực sao, ta cảm thấy thi chân như đồng học rất có năng lực, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta gian dối, vậy ngươi hẳn là sớm nói à, cao mẫn bị ngẹn một chút, nhất cổ khí ngăn ở trên ngực không đi nguy hiểm, khó chịu đến muốn mạng. Loại này làm cho đối phương gian dối lời nói nàng khẳng định không thể nói, cuối cùng nàng hung hăng trừng mắt nhìn đông tuyết luộc một chút nổi giận đùng đùng đi, ta hiểu yến nhìn xem cao mẫn bóng lưng, có chút gánh thầm nghĩ, ta có thể dự đoán chúng ta ký túc xá về sau cũng sẽ không thái bình, đông tuyết Lục nhún vai, tiếp tục vô tội nói, hy vọng cao mẫn đồng học không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt mới tốt, ta đến trường học là vì học tập, không phải là vì làm chính trị đấu tranh. Ta hiểu yến tán thành gật đầu, cũng không phải là, khổ cực như vậy thi lên đại học, ai nguyện ý đem thời gian tiêu vào đấu tranh thượng, đông tuyết lục cười cười, không lên tiếng, nàng là cố ý không tuyển cao mẫn, lớp trưởng là cái không nhỏ chức vị, trên tay quyền lợi không nhỏ, mà cao mẫn đường ca là bạn của sự tuấn dân, nàng tự nhiên sẽ không để cho nàng làm trưởng lớp, càng trọng yếu hơn là, thông qua chuyện ngày hôm qua, nàng cảm thấy cao mẫn hẳn là cái yêu đương não, Người như thế coi như công lược cũng không hữu dụng, chỉ cần nam nhân ngoát ngoát ngón tay, nàng liền sẽ chạy vội đi qua, bởi vậy nàng từ bỏ công lược cao mẫn người này, ta hiểu yến đạo, ta muốn đi thư viện, người muốn hay không cùng ta cùng đi, Đông tuyết lục lắc đầu, không đi, ta còn muốn đi mua một ít văn phòng phẩm, ta hiểu yến gật đầu, hai người phân công làm việc, Đông tuyết lục không có đi mua văn phòng phẩm, nàng ở trường viên tha nửa vòng sau. Thừa dịp không ai chú ý khi đem một phong cử báo tin vào cử báo trong rương mặt, sau đó quay người hồi ký túc xá đi, qua hai ngày, cử ký túc xá khẩu gián một tờ bố cáo, trên đó viết từ hôm nay trở đi đem đối ngoài túc xá người tới viên tiến hành càng thêm nghiêm khắc quản lý, nam sinh hoặc là học sinh gia trưởng muốn đi vào ký túc xá, trừ muốn đăng ký tên, còn quy định không thể tại trong ký túc xá ngốc vượt qua 2 phút, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Trong đó nam sinh nhất định phải tại túc quản A-di đi cùng tiến vào, các học sinh nhìn đến cái này bố cáo, lập tức nghị luận âm ỉ, có người suy đoán có phải hay không cùng lần trước 201 phòng điều tra có liên quan, có người suy đoán là có người hay không mất đồ vật, cao mẫn nhìn đến cái này bố cáo sau, mặt lúc đỏ lúc trắng, đồng thời lo lắng cho mình lần trước đem người mang về ký túc xá có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình bình thường phân, trở lại ký túc xá sau. Nàng giống như vô tình đạo, các ngươi đều nhìn đến phía dưới bố cáo a, những người khác đều không lên tiếng, chỉ có lâm lan quyên gật đầu, thấy được, cao mẫn nhìn mọi người một chút, cũng không biết đột nhiên như thế nào sẽ ra như vậy một cái bố cáo, ta hiểu yến đạo, ta đổ cảm thấy tốt vô cùng, nữ sinh ký túc xá nam sinh vốn là không nên tiến vào, đồng tuyết lục đôi mắt nhìn chầm chăm sách giáo khoa, khóe miệng có chút câu lên, hôm nay bố cáo là nàng hai ngày trước cử báo kết quả. Tuy rằng nàng tại ký túc xá đề nghị đại gia không muốn đem người mang về ký túc xá, nhưng loại này miệng hiệp nghị không có một chút ước thúc tác dụng, vì không để cho sự tuấn dân lại tiến vào ký túc xá đến, nàng đành phải đem đầu nguồn cho trắng kính. Tục ngữ nói chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp, nếu nàng không làm như vậy, nói không chừng ngày nào đó sự tuấn dân lại tiến vào tại nàng không biết dưới tình huống lại nhét cái tờ giấy, nàng đem khó lòng phòng bị, sao sao. Trải qua lần trước điều tra sự tình sau, sự tuấn dân tạm thời không có tái xuất chiêu, bất quá đông tuyết lục vẫn luôn rất muốn đi biết người này, rất nhanh cơ hội này đến, trung văn hệ có học sinh gia đình 10 phần khó khăn, trong nhà phụ thân và nãi nãy đều tê liệt, chỉ trông vào mẫu thân một giống người nuôi sống một đám người, hắn thi lên đại học tuy rằng không cần tiền, cũng có quốc gia trợ cấp, nhưng hắn đem mỗi tháng 18 nguyên trợ cấp gửi về đi một nửa, chỉ để lại chính nguyên ăn cơm cùng sinh hoạt. Chút tiền ấy căn bản không đủ, bởi vậy hắn mỗi ngày chỉ ăn nhất cơm, mỗi cơm liền chỉ ăn một cái bánh ngô, đồng tuyết lục thông qua những người khác trong miệng biết tình huống này sau, lập tức phát động lớp học đồng học quyên tiền, làm quyên tiền đề nghị người, nàng quyên ra 3 tháng trợ cấp 54 nguyên, những bạn học khác không có tiền cho nhất nguyên hay nguyên, một chút rộng rãi một chút cho ngủ nguyên 10 nguyên, toàn bộ quyên tiền nhớ lại đến có 189 nguyên, đem quyên tiền đăng ký tốt sau. Đông tuyết lục cùng lớp trưởng Thi Chân Như cùng với Cao Mẫn cùng đi trung văn hệ. Các nàng đi qua thời điểm trung văn hệ nhất bang học sinh đang muốn tan học, nhìn đến các nàng lại đây đều là đầy mặt mê mang. Đông tuyết lục đi vào đạo, các học sinh tốt, ta là tiếng Anh hệ nhất bang học sinh đông tuyết lục. Một lần ngẫu nhiên trung, ta từ bạn học ta trong miệng biết trung văn hệ có cái họ hoàng đồng học gia đình 10 phần khó khăn, mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh ngô, biết tình huống này sau ta cảm giác 10 phần khó chịu. Thân thể là học tập căn bản, nếu là không có một cái tốt thân thể, như thế nào có hiệu quả học tập, cho nên ta tổ chức lớp học đồng học tiến hành quyên tiền, hy vọng chút tiền ấy có thể ban trợ vị bạn học này cùng hắn gia đình vượt qua cửa ải khó khăn. Lời này vừa ra, lớp học một trận ồ lên, đồng thời cảm thấy một trận hổ thẹn, bọn họ cũng đều biết hoàn đồng học tình huống, nhưng bọn hắn trước giờ không nghĩ tới muốn cho hắn quyên tiền hoặc là cho hắn giúp không nghĩ đến cho hắn giúp lại là hệ khác học sinh nhất bang chủ nhiệm lớp vẫn chưa đi nghe được Đông Tuyết Lục lời nói sâu cũng là một trận hổ thẹn vì bạn học này ta thầy Hoàng đồng học cảm tạ các ngươi tình yêu sự tình này nguyên bản nên do tự chúng ta hệ cùng bang đến làm nhưng chúng ta đều sơ sót Đông Tuyết Lục cười nói lão sư không cần tự trách Trung văn hệ học sinh tương đối nhiều các ngươi lão sư muốn phụ trách vài cái bang chương trình học Không có cách nào chiếu cố đến mỗi một cái đồng học là có thể hiểu. Lúc này liền cần lớp trưởng kết thúc trách nhiệm, thật giống như lớp chúng ta lớp trưởng, đối lớp học mỗi cái đồng học tình huống đều rõ như lòng bàn tay, chân chính làm đến toàn tâm toàn ý vì đồng học phục vụ. Thi chân như đột nhiên bị khen ngợi, mặt tăng được đỏ bừng, nhưng có cá nhân mặt đen được cùng đáy nồi đồng dạng, người này không phải người khác, chính là sự tuấn dân, bởi vì hắn chính là nhất bang lớp trưởng. Đông tuyết lục lời này không khác trước mặt mọi người cho hắn một cái văn dội cái tác, là một bang lớp trưởng, hắn thậm chí ngay cả lớp học đồng học có khó khăn đều không biết, hoặc là nói biết giải quyết không động không trung, này còn nói cái gì toàn tâm toàn ý vì đồng học phục vụ đâu. Quả nhiên, đông tuyết lục vừa nói sau, liền có người đem ánh mắt dừng ở sử tuấn dân trên người, liền chủ nhiệm lớp đều quay đầu nhìn hắn một cái, sử tuấn dân đặt ở bàn hạ thủ tạo thành quyền, đáy lòng thiêu đốt lửa giận. Đông tuyết lục ánh mắt tại mọi người trên người đảo qua, không biết hoàng hâm dịch đồng học hay không tại, chủ nhiệm lớp đạo, hoàng đồng học hôm nay thỉnh nghỉ bệnh, Đông tuyết lục vừa đúng lộ ra thần sắc quan tâm, A, hoàng đồng học ngã bệnh, không biết hắn có tiền hay không nhìn thầy thuốc mua thuốc, không biết các ngươi ban lớp trưởng là vị nào, có thể hay không hiện tại đã giúp chúng ta đem tiền đưa qua cho hoàng đồng học, ta thật sự rất lo lắng hoàng đồng học, chủ nhiệm lớp trong lòng càng thêm xấu hổ. Nhìn về phía sử tuấn dân, sử đồng học, ngươi bây giờ liền đem tiền cho hoàng đồng học đưa qua, cần phải nói rõ đây là khoa ngoại ngữ đồng học một mảnh tâm ý, còn có nếu hoàng đồng học tình trạng không tốt, ngươi phải nhanh chóng cùng hắn đi nhìn giáo y, chủ nhiệm lớp giọng nói mang theo rõ ràng trách cứ, hắn làm chủ nhiệm lớp có sơ sẩy, nhưng hắn dạy vài cái bang, nhiệm vụ rất trọng, thêm lại không cùng học sinh ngủ cùng chỗ, tự nhiên không cách làm đến chu toàn mọi mặt. Ban cán bộ chính là tuyển đến là lão sư chia sẻ trách nhiệm, lúc trước sử tuấn dân nói được như vậy dễ nghe, không nghĩ gọi không làm, là, lão sư, ta sẽ chiếu cố tốt hoàng đồng học. Sử tuấn dân mặt lúc đỏ lúc trắng, đáy mắt đè nén lửa giận, đồng tuyết lục bất động thanh sắc đánh giá cái này tam phiên vài lần ra tay với tự mình nam nhân. Sử tuấn dân nhìn qua ước chừng 26-27 tuổi, ngũ quan thanh tú, trên mũi đeo mắt kính, nhìn qua tao nhã dáng vẻ. Đông Tuyết Lục nghĩ tới một cái thành ngữ, nhã nhặn bại hoại. Sử Tuấn Dân đi tới, nhìn xem Đông Tuyết Lục ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Đông Đồng Học, ta thay thế Hoàng Đồng Học cảm ơn ngươi nhóm tình yêu. Đông Tuyết Lục nhanh lên ánh mắt của hắn, không cần khách khí, làm cùng trường đồng học, giúp đỡ cho nhau là phải, quan tâm mỗi cái đồng học cũng là lớp chúng ta cán bộ phải làm đến trách nhiệm. Sử Tuấn Dân chủ nhiệm lớp đi đầu vỗ tay lên. Ta hy vọng lớp chúng ta đồng học về sau muốn nhiều nhiều hướng ra phía ngoài ngữ hệ đồng học học tập, lẫn nhau ở giữa giúp đỡ tương trợ quan tâm lẫn nhau, bạn học cùng lớp theo vỗ tay lên, vỗ tay càng lớn tiếng, khiến tại sự tuấn dân trên mặt cường độ lại càng lớn, từ tòa nhà dạy học đi ra, cao mẫn sắc mặt có chút khó coi, đông đồng học, ngươi vừa rồi không nên cố ý nhường nhất ban lớp trưởng xấu hổ, đông tuyết lục đầy mặt vô tội, ngươi đây là ý gì? Ta nói lời gì nhưng ngươi có như vậy hiểu lầm, Cao Mẫn còn không kịp nói chuyện, thi chân như liền châu mày lại nhìn xem nàng đạo, Cao Đồng Học, tư tưởng của ngươi rất có vấn đề, nhất ban lớp trưởng chính mình không kết thúc chiếu cố bạn cùng lớp trách nhiệm, đây là hắn thất trách, có sai liền muốn sửa, chẳng lẽ ngươi nghĩ đại gia làm bội như cái gì cũng không biết sao, húng chi Đông Đồng Học từ đầu tới đuôi đều không có chỉ trích hắn nửa câu, ngươi vì sao trái lại chỉ trích Đông Đồng Học, Cao Mẫn, ta nhưng nàng còn chưa mở miệng, Đông Tuyết Lục liền bụng mặt khóc lên, ta chuyên tâm chỉ muốn trợ giúp gia đình khó khăn Hoàng Đồng Học, không nghĩ đến tại Cao Đồng Học trong mắt ta lại biến thành một cái ác nhân, trong lòng ta thật là khó chịu ô ô ô. Thi chân như nhìn Đông Tuyết Lục khóc, không khỏi sốt ruột. Đông Đồng Học ngươi đừng khóc, ngươi một chút sai đều không có, tư tưởng có vấn đề là Cao Đồng Học, ta nhất định phải đem trên chuyện này báo cho chủ nhiệm lớp. Cao Mẫn, Đông Tuyết Lục lâu nước mắt đạo. Vẫn là quên đi, nhất bang lớp trưởng cùng cao đồng học ở giữa lẫn nhau nhận thức, nàng hướng về đối phương cũng là có thể hiểu, chỉ là ta không nghĩ đến nàng sẽ như vậy nói ta, thi chân như mày nhíu càng chặt, trách không được sẽ vì nhất bang lớp trưởng nói chuyện, nguyên lai là nhận thức, khi cao đồng học cái này tư tưởng lại càng không chính xác, đây là làm việc thiên tư trái pháp luật cùng công và tư không phân, lấy tiểu gặp đại, ta cảm thấy cao đồng học không thể đảm nhiệm đoàn chi thư chức vị. Ta nhất định phải đem trên chuyện này báo cho chủ nhiệm lớp, Cao Mẫn, nói xong thì chân như xoay người hướng giáo sư văn phòng bước đi đi, thi đồng học ngươi đợi ta, Cao Mẫn vừa tức lại sợ, nhanh chóng đuổi theo, nhìn nàng nhóm hai người vừa đi, đông tuyết lục đem nước mắt lau khô, sau đó đi thư viện viết nhất thiên bản thảo, đi ra sau đem bản thảo vượt qua trường học tin tức xã hội đi, Cao Mẫn tuy rằng đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản Thi chân như cáo trạng. Khi chân như đem đông tuyết lục tự phát đưa ra quyên tiền giúp khó khăn đồng học sự tình, cùng với cao mẫn như thế nào chửi bới đông tuyết lục nhường nàng khóc sự tình từng cái nói cho chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp ở trước đây còn không biết quyên tiền sự tình, lúc này biết đông tuyết lục lại quyên ra ba tháng trợ cấp, không khỏi lại khiếp sợ lại cảm động, đang nghe cao mẫn lại trái lại chỉ trích đông tuyết lục sau, lập tức cũng cảm thấy cao mẫn tư tưởng giác ngộ không đủ, chủ nhiệm lớp nặng nề nhìn xem cao mẫn. Đông đồng học chuyên tâm giúp có khó khăn đồng học, ngươi coi như làm không được cùng nàng đồng dạng độ cao, ngươi cũng không thể lật ngược phải trái hát bạch, cao mẫn sắc mặt tái nhợt, lão sư ta biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta lần này, chủ nhiệm lớp khoát tay, nói đến cùng vẫn là của ngươi tư tưởng giác ngộ không đủ, đoàn chi thư vị trí ngươi liền nhường lại cho những bạn học khác, cao mẫn đôi mắt đỏ ửng, hai hàng nước mắt rớt xuống, bị lão sư mất chức. Hơn nữa còn là bởi vì tư tưởng giác ngộ lý do như vậy, đây liền ý nghĩa kế tiếp 4 năm, nàng đều rất khó có cơ hội lại trực ban cán bộ. Nàng xong, vài ngày sau, đông tuyết lục ném đi tin tức xã hội bản thảo bị đăng đi ra, tại bản thảo bên trong, nàng đem hoàng hâm dịch đồng học khó khăn viết được nghe người thương tâm người nghe rơi lệ, sau đó lại đem khoa ngoại ngữ làm thế nào biết hắn khó khăn lại như thế nào quyên tiền giúp hắn sự tình chi tiết viết ra. Đương nhiên nàng không có nói chính mình quyên tiền 3 tháng trợ cấp sự tình, mà là dùng nhiều hơn độ dài tán dương cùng ca tụng những bạn học khác loại này đoàn kết hữu ái lẫn nhau hỗ trợ tinh thần. Khoa ngoại ngữ lão sư cùng các lãnh đạo nhìn đến báo chí sau, lập tức cảm thấy trên mặt có quan, đi đường đều mang phong, mà trung văn hệ lão sư cùng các lãnh đạo thì cảm giác giống như bị người quạt một bàn tay, chính mình hệ học sinh bọn họ lại không biết. Còn muốn cho hệ khác học sinh quyên tiền đưa đến trước mặt bọn họ mới biết tình, thật là quá mất mặt, chuyện như vậy nhất định phải đẩy cá nhân đi ra phụ trách, đi ra phụ trách người đương nhiên không thể là lãnh đạo, cũng không thể là chủ nhiệm lớp, cuối cùng liền chỉ có thể đem sự tuấn dân trưởng lớp này đẩy ra đến, húng chi lần trước đông tuyết lục đi bọn họ lớp học đưa quyên tiền sau, đại gia đã đối sự tuấn dân năng lực cảm thấy chất vấn, có người còn nghe nói sự tuấn dân cho khoa ngoại ngữ một nữ sinh đưa bàn. Không có thời gian quan tâm lớp chúng ta đồng học, lại có thời gian truy bạn học nữ, cho chuyện tờ báo tình phát tán đi ra. Chủ nhiệm lớp cuối cùng quyết định lôi rơi sự tuấn dân chức vụ trưởng lớp, sự tuấn dân nhận được thông tri sau, tức giận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha, làm lớp trưởng đối học sinh lý lịch phi thường mấu chốt. Đối đại nhị đại tam có thể hay không được đề cử nhập đảng cũng khởi rất quan trọng tác dụng, Hắn nguyên bổn định đại nhị xin nhập đảng, nhưng hiện tại có như thế cái chỗ bẩn tại hắn nhập đảng cơ hội hóa thành bọt biển, không thể nhập đảng, tốt nghiệp khi liền không thể phân phối đến tốt nhất công tác, trừ phi phía sau hắn có càng lớn cống hiến, hoặc là thành tích siêu nhiên, bằng không hắn rất khó lần nữa lại bị tuyển vì lớp trưởng hoặc là bị phê chuẩn nhập đảng, thay lời khác nói, đông tuyết lục một chiêu này nhìn xem phản phất không quan trọng gì, trên thực tế lại là rút củi dưới đáy nồi, sự tuấn dân tức giận đến cơ hồ họp máu, Đông tuyết lục trước giờ cùng nàng nói lời cảm tạ hoàng hâm dịch đồng học trong miệng biết tin tức này sau, trên mặt thẳng nhiên, chờ hoàng hâm dịch đi sau, khóe miệng nàng hướng lên trên gợi lên đến, trò chơi, mới vừa bắt đầu, sao sao, đến thứ sáu, đông tuyết lục thu dọn đồ đạc về nhà, về đến trong nhà, trong nhà không ai tại, nhưng cách vách ôn gia truyền đến thanh âm, bởi vì hai nhà sát bên, đông tuyết lục cùng ôn như quy hai người lại đến hôn. Cho nên hai nhà tại vách tường mở cái môn, thuận tiện lẫn nhau xuất nhập, Đông tuyết lục nghe được thanh âm hướng ôn ra đi, thanh âm là từ ôn như quy phòng truyền tới, nàng cầm lấy một cây gậy rón ra rón rén đi qua, chỉ nghe trong phòng truyền đến một trận làm cho người ta mặt đỏ tim đập dồn dập thanh âm, ân ân, Đông tuyết lục mới vừa rồi còn cho là có tên trộm tiến vào, không nghĩ là ôn như quy trở về, hơn nữa còn tại trong phòng làm chuyện như vậy, Đông tuyết lục khóe miệng co quát một chút chuẩn bị làm bộ như cái gì đều không nghe thấy, chỉ là nàng vừa mới chuyển thân, một chân liền đá vào bên cạnh thùng sắt thượng, thùng sắt phát ra loãng soạn lan thanh âm, đem trong phòng Ôn Như Quy cho quấy nhiễu đến, Ôn Như Quy đang tại cho mình bị thương trên tay dược, nghe được bên ngoài thanh âm hoảng sợ, khuỷu tay đụng vào trên bàn cái chén, dòng nước xuống dưới rơi tại quần của hắn thượng, lập tức ước một mảng lớn, Ôn Như Quy cất giọng hỏi, là ai ở bên ngoài? Đông Tuyết Lục thè lưỡi, Đành phải lên tiếng, là ta, ôn như quy nghe được thanh âm của nàng mắt sáng lên, bước chân dài đi ra, ngươi trở về, mông có két một tiếng bị mở ra, ôn như quy xuất hiện tại cửa ra vào, Đông tuyết lục ngước mắt nhìn về phía hắn, hai gò má phi phấn, quần ướt một mảng lớn, ngươi vừa rồi ở trong phòng đầu làm cái gì, ôn như quy mi mắt khẽ run một chút, không làm cái gì, không làm cái gì, Đông tuyết lục lông mày nhíu lại, ngươi đừng gạt ta. Ta vừa rồi cái gì cũng nghe được, ôn như quy đầy mặt mê mang, ngươi nghe được cái gì, đông tuyết lục, ngươi gọi thanh âm, ôn như quy càng thêm mê mang, đông tuyết lục nhìn hắn đến lúc này còn giả bộ, lập tức không nghĩ thay hắn che đậy, học hắn thanh âm mới vừa rồi kêu hai tiếng, sau đó ho khan một tiếng nói, ta lý giải ngươi có nhu cầu, nhưng chuyện như vậy làm nhiều đối thân thể không tốt, ngươi vẫn là kiềm chế điểm, bị bay tới ngăn ngược nồi đập trúng ôn như quy.